Lục cảnh thấy Lương Tố Tố đứng dậy, tưởng nàng định đi cùng Phong Nhị Nương tranh luận, không khỏi lo lắng cho sự an nguy của nàng. Tuy nói từ trước đến nay quan hệ giữa hai bên khá hòa hợp, Phong Nhị Nương và mọi người đối xử với họ rất khách khí. Nhưng điều đó không có nghĩa Lục cảnh sẽ quên được xuất thân của Phong Nhị Nương và những người trong nhóm họ ti đã trở thành nghĩa quân, nhưng vốn là thổ phỉ thực thụ, giết người không chớp mắt và khi gặp được vật gì mong muốn thì họ sẽ trực tiếp ra tay cướp đoạt. Lục cảnh hiện tại không có đủ lực lượng để đối phó nếu lương tố tố thật sự chọc giận bọn họ, thì lục cảnh không thể đảm bảo mình sẽ kiểm soát được tình hình. do đó, dù có cự tuyệt, lục cảnh vẫn phải sử dụng một chút kỹ xảo. hơn nữa, chuyện này không thích hợp để lương tố tố đứng ra đối đầu, vì như thế sẽ quá khiêu khích. tốt nhất, lục cảnh vẫn nên là người nói ra. tuy vậy, lương tố tố căn bản không cho lục cảnh cơ hội mở miệng, nàng trực tiếp nói với phong nhị nương, ngươi có ý định gả cho lục lanh? phong nhị nương bị liệp ưng và đại hổ làm cho có chút ngượng ngùng, mà đờ tim đập loạn nhưng nàng dù sao cũng là thủ lĩnh của một bọn thổ phì, không giống như những cô gái yếu đuối, tâm trí dễ bị lùng lề. đặc biệt khi nhìn thấy lương tố tố chủ động nhắm vào mình, tính cách ngang ngược của phong nhị nương lại bị kích thích, nàng không ngần ngại trả lời, không sai. lương tố tố nghe, vậy gật đầu, vậy thì tốt. từ nay về sau chúng ta chính là tỷ muội. lục cảnh đứng bên cạnh chỉ cảm thấy đầu mình đầy dấu chấm hỏi, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. phong nhị nương cũng rất bất ngờ, nàng vội hỏi, ngươi không phản đối sao? lương tố tố đáp. Nếu ngươi muốn hỏi tâm ý của ta Ta đương nhiên không muốn Nhưng cũng không có cách nào khác Ai bảo các ngươi cùng Lục Lang đã cứu ta Ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của ta Ta lương tố tố không phải là người không biết đơn Nếu ngươi muốn gả cho Lục Lang Ta đương nhiên sẽ không ngăn cản Nhưng nếu ta gả cho Lục Lang Vậy còn ngươi Ta đương nhiên cũng sẽ gả Dù sao chính ta là người hắn cứu ra Hơn nữa, trừ một đệ đệ bên ngoài Gia đình ta đều không còn ai Trừ việc theo hắn Ta cũng không có lựa chọn khác Phong Nhị Nương lúc này mới dần lấy lại tinh thần, rồi liền nghĩ đến điểm quan trọng. Vậy ta và ngươi, ai lớn, ai nhỏ? Lương Tố Tố nhìn liếc qua bên hồng Phong Nhị Nương, nơi có cây loan đào, trầm ngâm một lúc, rồi mới nói: Mọi chuyện đều phải xét trước sau. Ta và Lục Lang quen biết đã 12 năm, mà ngươi với hắn chỉ mới gặp hôm nay. Nếu xét như vậy, đương nhiên là ta phải làm lớn. Phong Nhị Nương chưa kịp lên tiếng, thì Liệp ưng và Đại Hồ đã không đồng ý hết lên. Điều này sao có thể được? Đại đương gia đương nhiên là phải làm lớn. Sao có thể để người ta làm nhỏ Dù nàng có nguyện ý thì trong trại còn rất nhiều huynh đệ Sao có thể đồng ý Vậy chỉ còn một cách để giải quyết Lương tố tố thở dài Ngươi muốn cùng ta đánh một trận sao Phong nhị nương nhéo mắt lại Quan sát lương tố tố từ đầu tới chân một lượt Nhưng không thấy nàng có gì đặc biệt Chỉ là một người bình thường Ngoài chiều trước ngực có chút đẩy đà, Còn lại cơ thể cũng khá mảnh mai Tuy nhiên với vết xe đổ của lục cảnh Phong nhị nương hiện tại cũng không dám xem thường người bình thường Ai mà biết được Lục Cảnh lại yêu thích nữ nhân, không phải loại giống như hắn, mà chính là kiểu người như vậy. Dù sao trước đây tại diêu phủ trong thư phòng, Lương Tố Tố đã thể hiện sự kiên cường, không hề lùi bước. Nếu không phải vì bị diêu vọng thư dùng đệ đệ uy hiếp, có lẽ nàng đã vì Lục Cảnh mà Tuẫn tình. Nữ nhân này mặc dù vẻ ngoài không quá nổi bật, nhưng lại có sự quyết đoán khiến Phong Nhị Nương cảm thấy rất thích. Lương Tố Tố lắc đầu, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Ngươi là thủ phi đầu lĩnh, từ nhỏ đã luyện võ, thân thủ chắc chắn hơn ta cũng giống như ngươi không thể cùng ta so về cầm, kỳ, thư, hỏa. Vậy phải làm sao? Chúng ta không hiểu rõ về sở trường của đối phương. Vậy cuộc tỉ thí này phải làm sao đây? Phong Nhị Nương buông tay. Vậy thì không thì nữa. Chúng ta cũng không phân cao thấp. Lương Tố Tố nói, như vậy, có vẻ không hợp lý lắm. Vẫn phải có phân biệt lớn nhỏ. Liệp ưng và Đại Hồ còn hơi lưỡng lự Nhưng Phong Nhị Nương đã nhíu mày, rồi vươn tay, nắm tay Lương Tố Tố và nói. Xong rồi. Thấy Phong Nhị Nương đã đồng ý Liệp ưng và đại hội liết nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận kết quả có phần kỳ quặc này. May mắn thay, bọn họ vốn là thổ phỉ, không mấy quan tâm đến quy tắc của thế tục. Hơn nữa, kết quả cuối cùng cũng coi như hài lòng. Tuy vậy, người trong cuộc là lục cạnh lại rất im lặng. Toàn bộ chuyện này từ đầu đến cuối đều không liên quan gì đến hắn. Lương tố tố vào, phong nhị nương hai người phụ nữ đã tự mình quyết định mọi việc. Lục cảnh sau khi lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã có thêm hai bà vợ. Nhưng điều này cũng có thể chấp nhận được chỉ là từ một mối quan hệ thuần túy chuyển sang hình thức hậu cung. Hơn nữa từ vẻ mặt của họ có thể thấy rõ là còn có tranh giành quyền lực. Lục cảnh lúc này có cảm giác giống như đang chơi trò tam quốc chí, là một nhân vật chính sĩ bắt đầu từ con số không. Ngay khi lục cảnh đang mơ màng chuẩn bị thực hiện một cú ra đòn mạnh mẽ, cảnh vật xung quanh hắn bỗng nhiên thay đổi, phong nhị nương và lương tố tố đều biến mất không thấy đâu. Lục cảnh lúc này cũng không còn ở ngoài thành nữa mà đã trở lại trong trấn. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta lật đổ, bị quay quanh. Lục cảnh chỉ thấy một đám lưu manh vây lấy mình, mặt ai nấy đều lộ ra vẻ hung dữ. Người cầm đầu lớn tiếng nói: "Đặng tú tài, hôm nay nếu ngươi lại không trả nợ, thì sẽ bị người ta khiến ra khỏi cây ngõ này." Lục cảnh liếc nhìn hai tay mình, lại sờ lên gương mặt và ngực, rồi nghĩ thầm: cũng là thay đổi diện mạo rồi. Thể chất hiện giờ của hắn nhìn chung tốt hơn trước kia, nhìn xét về gia cảnh thì vẫn còn kém xa, ngay cả một sâu tiền cũng chẳng thể trả nổi. Tuy vậy, điều này không quan trọng. Ánh mắt của Lục cảnh chỉ quét qua bốn phía rồi thuận tay cầm lấy một viên gạch đá gần đó, những kẻ lưu manh thấy vậy không khỏi ngạc nhiên. Đặng Tú Tài này, tuy vóc dáng cao lớn, nhưng chẳng rõ có phải do đọc quá nhiều sách thánh hiền mà trở nên ngốc nếch, thường này nếu bị khiêu khích thì chỉ biết giảng đạo lý, chứ không động thủ. Ai ngờ lần này lại cầm gạch đá lên. Tuy nhiên, đám lưu manh chỉ ngạc nhiên chốc lát, rồi không mấy lo lắng, vì số lượng của bọn chúng đông đảo, lại quen với việc tranh cường hiếu thắng. Đối phó với một thư sinh như vậy, bọn chúng cho rằng chẳng phải là chuyện khó khăn, và nếu đối phương dám phản kháng, bọn chúng cũng không ngần ngại ra tay mạnh mẽ. Ngay khi suy nghĩ này còn chưa kịp lướt qua trong đầu, một tên lưu manh đã lao về phía trước. Kết quả, hắn vừa đến gần đã bị Lục Cảnh dùng gạch đá đánh trúng, khiến hắn lập tức choáng váng. Lục Cảnh sau đó còn nhanh tay lấy luôn cây côn sắt trong tay tên lưu manh, nhìn qua một chút, hắn cảm thấy không tồi, đây có vẻ là một vũ khí hữu dụng. Hắn chợt nhớ lại câu chuyện về phong ma nhất, Bách Linh Bát Trượng, rồi mới miễn cưỡng tự nhận đây là một vũ khí có thể sử dụng. Lúc này, đám lưu manh còn lại đã lao vào. Lục cảnh một tay nắm côn, tay kia cầm gạch, đứng một mình đối diện, chuẩn bị nghênh đón. Một lúc sau, trong hẻm nhỏ chỉ còn một mình Lục cảnh đứng ở đó. Hắn thở dài hai hơi, vứt bi mảnh gạch xanh còn đang nhỏ máu, cầm cây côn sắt đi về phía trước. Hắn đến gần, thấy đầu lĩnh của đám lưu manh trước mặt đã bị hù dọa đến mức sắc mặt tái mét, ánh mắt nhìn hắn như thể đang nhìn thấy quỷ thân. Lục cảnh dùng côn sắt gõ nhẹ vào đầu hắn, miệng nhít lên, nói. Bây giờ, ngươi phải khai hết mọi chuyện liên quan đến ta Không được giấu diếm Lục cảnh cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình gặp phải tình huống như vậy Dù sao thì, hắn đã thử qua đủ mọi dạng Từ một thư sinh nghèo túng, con cái quan lại Cho đến một vương gia nhàn tạng Tất cả đều bị hắn diễn đạt một cách dễ dàng Những người này có xuất thân và gia thế khác nhau Nhưng đều có một điểm chung Đó là mỗi người đều mang theo những khó khăn Vướng mắc riêng Dù là vương gia, cuộc sống cũng không dễ dàng Lúc nào cũng bị Hoàng Huynh ngồi trên lòng ỉ theo dõi chờ đợi cơ hội tiêu diệt. dù mỗi ngày sống trong vinh hoa phú quý, nhưng dưới lớp vinh quang ấy lại là những ngu đổ, ám sát giấu kín. rồi đến những quan lại từ đệ phụ thân có quyền thế trong triều là người mà hoàng thượng tin cậy. nhìn cuối cùng dù có tình cảm với biểu muội nàng cũng bị đưa vào hậu cung. người mà hắn không thể đối phó chính là người đã cướp đi tình cảm chân thành của hắn. tóm lại không có ai là ngoại lệ. tất cả đều bắt đầu từ địa ngục. tuy vậy lục cảnh sau một hồi suy nghĩ nhờ vào kinh nghiệm phong phú từ những trò chơi. Đã tìm ra một lối đi dẫn đến kết cục Tốt đẹp Không những thế Hắn còn tìm cách thay đổi tình thế Thổi lên tiếng kèn phản công Biến những trang viết đầu thương thành những trang văn sảng khoái Vươn lên như một người anh hùng Lục cảnh cũng cảm nhận được rằng Thế giới này đang thay đổi với tốc độ Này càng nhanh Quý tự lục thập lục có vẻ không thích việc hắn làm những chuyện này trong sách Nhưng cũng sợ rằng nếu để lục cảnh thoát ra ngoài Hắn lại tiếp tục phóng hỏa đốt sách Hoặc lại tiếp tục vẽ bậy trên trang sách Do đó không còn cách nào khác chỉ có thể không ngừng thay đổi câu chuyện tạm thời giữ lục cảnh trong thế giới sách kết quả là từng bản sách lại bị lục cảnh bóp méo và thay đổi hoàn toàn yến quân và những người khác lúc này cũng đã nhận thấy có điều bất thường liền từ trên lầu đuổi xuống nhìn tìm khắp một tầm cũng không thấy bóng dáng lục cảnh cùng với quý tự lục thập lục khi các nàng còn đang lo lắng cho lục cảnh tiện cơ vô tình mở ra một quyển sách nên phát ra một tín kinh nhạc ôn tiểu xuyên và những người khác nghe thấy liền vội vàng bu lại hỏi sao vậy mới phát hiện ra điều gì? Tuyền Cơ đưa quyển sách lên, đó là cuốn Tần Tiểu Ngọc Truyền, rồi nói: sách này có chút không ổn, yến quân tiếp nhận và lật vài lần nhưng không thấy có gì bất thường trong sách. Chỉ Đánh đưa lại cho Tuyền Cơ, sau đó nói: sách này bình thường mà. Tuyền Cơ lắc đầu đáp: sách này thật ra rất bình thường, nhưng nội dung bên trong mới là điều lạ. Nó kể về câu chuyện tình giữa danh kỹ Tần Tiểu Ngọc và thi nhân Hải Giáp, ta nhớ rất rõ, đó là một bi kịch. Hải Giáp suốt đời thất bại, khi không chúng. Sau đó đi học làm ăn, niềm cuối cùng lại thua sạch vốn lín hắn từng nói với Tiểu Ngọc rằng, nàng hãy đợi hắn, khi hắn có thành tựu sẽ đến cưới nàng, nhưng kết quả là Tiểu Ngọc chờ đợi suốt 30 năm, mà Hạ Giáp vẫn chẳng làm nên trò trống gì, cuối cùng, Tiểu Ngọc buồn bã, sâu não mà chết. Tuyên Cơ chỉ cần vài câu, đã nói qua về nội dung đại khái của quyển Tần Tiểu Ngọc truyền, rồi tiếp tục mở quyển sách trên tay, lật đến một tờ đưa cho ba nữ nhìn, nhưng hiện tại trong sách, Hạ Giáp chỉ sau 3 tháng đã trở về cưới tần Tiểu Ngọc. Tần Cơ dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Không chỉ vậy, Hạ Giác còn đỗ cao trong kỳ thi, trở thành Trạng Nguyên. Cái này quá hoa trương, hơn nữa, toàn bộ quá trình hắn cưới Tiểu Ngọc rất thuận lợi, khiến cho cuốn tiểu thuyết này mất đi sự chuyển hướng, thiếu đi sắc thái, làm cho nội dung bị nhạt đi rất nhiều. Cái này có phải là tiền tỷ tỷ nhớ lầm không?" Ôn Tiểu Xuyên hỏi. "Không, liên quan đến sách, ta sẽ không nhớ lầm đâu." Tần Cơ lắc đầu, vừa nói vừa từ giá sách rút thêm một quyển sách khác, không ngờ khi nàng đạo nên quyển sách, nam bất trượt giật mình, làm sao mà trong quyển vương như ý gặp rủi ro, gặp phù cũng có sự thay đổi. Tuyển cơ vội vàng lướt qua trang sách, rồi vẽ ngạc nhiên càng rõ rẻ trên khuôn mặt nàng. bà này vương như ý gặp rủi ro, gặp phù không còn tình tiết rủi ro nào nữa. vậy quyển sách này giờ không thể giữ tên như vậy nữa, hay là đổi thành vương như ý cuộc sống hạnh phúc thì hợp hơn. Tuyển cờ cảm thấy tức giận, nàng là một người yêu sách, thấy từng quyển sách nghệ thuật của các đại sư giờ lại biến thành những tác phẩm văn học giá rẻ. Chỉ bán với giá 2 đồng một bạn ngoài phố Nam cảm thấy vô cùng đau lòng Ngược lại, ôn tiểu xuyến một bên ăn ngon miệng Một bên nhìn những người xung quanh đang ăn uống no say Cảm giác như mình vừa mở ra một cánh cửa của thế giới mới Nguyên lai like, câu chuyện lại có thể viết như thế này sao Dù không có những cảnh tượng hoành tráng Hay những tình tiết bất ngờ Nhưng khi đọc lại cảm thấy rất thú vị Đầy cảm xúc Kẻ xấu đều bị trừng trị Người tốt thì luôn gặp may mắn Loại chuyện như thế này xem lên thì thật là thoải mái Ta cảm thấy đêm nay có thể ăn thêm hai chén cơm loại này căn bản không thể gọi là tiểu thuyết hay tuyên cơ phản đối sao lại không thể gọi là tiểu thuyết tiểu thuyết chẳng phải là để giải trí sao nếu vậy sao lại không thể viết thành một câu chuyện khiến người ta hài lòng vui vẻ ôn tiểu xuyên chống nạnh nói Ngươi, ngơi thật là không thể sửa được thói hư tật xấu tuyên cơ tức giận thở phì phò đây là lần đầu tiên nàng nói ra những lời nặng nề như vậy vì nàng xưa nay luôn văn nhã cuối cùng Hạ hòe đi ra hòa giải được rồi được rồi Chúng ta hay là đi tìm lục cạnh trước đi Những thay đổi trong cuốn sách này 8 phần Là có liên quan đến hắn Ừm, không biết hắn hiện giờ đang ở đâu Tuyền cơ mở miệng, như muốn nói điều gì Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc Thân thể nàng bỗng dưng run lên Rồi nàng nã quỵ xuống đất, mất xỉu trước mặt ba người Lúc ấy, Yến Quân và Hạ Huệ còn nghi ngờ Có phải có người hay vật nào đó Đã tấn công tuyền cơ từ phía sau Sau khi các nàng kiểm tra thân thể của tuyền cơ Phát hiện trên người nàng không có vết thương nào hạ huệ và ôn tiểu xuyên liền nâng nàng lên đưa về tầng cao nhất tìm một chiếc bàn cẩn thận đặt nàng lên đó may mắn thay không lâu sau Tuyên cơ từ từ tỉnh lại khi nàng mở mắt trên mặt lại hình hồng một mảnh hạ huệ thấy thế không khỏi lo lắng hỏi thân thể ngươi không sao chứ vừa rồi là chuyện gì vậy tuyền cơ đáp ta không sao ánh mắt nàng phức tạp dừng lại một chút rồi bổ sung hơn nữa ta biết lục đại hiệp đang ở đâu hắn ở đâu vậy ôn tiểu xuyên hỏi trong sách tuyền cơ đáp quyển sách kia Hạ Hoài ngạc nhiên hỏi Tất cả các sách Tiền cơ nói Quý tự lục thập lục muốn dùng cách này để vây khốn hắn Nhưng lục đại hiệp lại có cách đối phó Hắn đã quấy đảo mọi câu chuyện Khiến chúng hoàn toàn thay đổi Đây cũng là lý do vì sao chúng ta trước đây Khi lật những cuốn tiểu thuyết Đều phát hiện nội dung bên trong đã biến đổi Ôn tiểu xuyến chợt hiểu Nói khó trách Ta thấy trong các nhân vật Tại sao phong cách hành sự lại có sự tương đồng như vậy Và còn mang lại cảm giác quen thuộc Đợi một chút Tỷ Tỷ. Ngươi cũng là nhân vật trong sách, hơn nữa quyển sách của ngươi cũng ở trong tang thư lâu. Nàng dừng lại, tự như muốn hiểu ra điều gì, rồi nói tiếp: "Nó như vậy chẳng phải là không sai? Lục Đại Hiệp cũng đã tiến vào câu chuyện của ta." Tuyền Cơ đỏ mặt nói: "Vậy sau khi câu chuyện của ngươi thay đổi, ngươi có thay đổi theo không?" Hà hòe tò mò hỏi. Tuyền Cơ hơi gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Trước đây ta chưa từng gặp phải tình huống này, nhưng sau khi té xỉu trong đầu ta có nhiều thứ lạ lùng, hơn nữa có một số ký ức vừa giống lại vừa khác biệt." Lục Cảnh trong câu chuyện của ngươi làm gì vậy? Ôn Tiểu Xuyên hứng thú hỏi Không có, cũng không có gì đâu Tuyên cơ cúi đầu, không dám nhìn ôn Tiểu Xuyên Ôn Tiểu Xuyên như mày Vẻ mặt đầy nghi ngờ Không thể nào ngươi không phải nói rằng Người này bị ứng phó với Quý tự lục thập lục mà làm náo loạn cả các cuốn sách sao Ví dụ như bản Tú Cốc Thiên Hương Lục Cảnh không phải đã mua hết mấy người đáng thương xấu xí trong đó Làm thiếp sao Rồi dẫn theo các nàng chèo thuyền dạo chơi trên hồ Hưởng thụ những điều tốt đẹp trong nhân gian sao. Ôn Tiểu Xuyến đang hưng phấn kể lại, kỳ đột ngột bị Tuyền Cơ dùng tay che miệng. Không, không được nói nữa. Ta đâu có nói gì về ngươi đâu. Ôn Tiểu Xuyến vẫn định nói tiếp, nhìn thấy sắc mặt của Tuyền Cơ bỗng nhiên trở nên khó coi. Chẳng lẽ không phải như ngươi nghĩ đâu? Lục Đại Hiệp và ta là bằng hữu, trong sách có nhắc đến ta. Nhưng từ đầu đến cuối hắn đối với ta luôn lễ phép. Ta thề với trời, giữa chúng ta hoàn toàn trong sạch. Tuyền Cơ vội vàng giải thích, thậm chí dùng đến lời thề. nàng không hề nói dối bởi vì hai người quá quen thuộc với nhau, lại thêm mối quan hệ thầy trò với sư huynh, nên lục cảnh thật sự không có đối xử gì quá mức với tuyển cơ. nhưng đương nhiên, khi vào trong sách của tiền cơ, lục cảnh chắc chắn sẽ không bạc đãi bạn bè của mình. vậy là lục cảnh đã làm mọi việc có thể giúp đỡ tiền cơ, không chỉ giúp nàng thoát khỏi sự trói buộc của gia tộc, mà còn tặng nàng một bộ nhà nhỏ bên hồ, cùng với 5.000 nghìn quyển sách trong tàng thư. ngoài ra còn thực hiện nguyện vọng tuổi nhỏ của nàng, mở một gia nhà in. quả thực, mọi việc từng chừng như hoàn hảo giống như một món quà đầy ý nghĩa, lục cảnh cảm thấy mình làm rất tốt, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng những gì hắn làm lại gây ra một cú sốc lớn đến mức nào đối với tiền cơ. trong sách tiền cơ và lục cảnh chưa hề quen biết, và lục cảnh đã bắt đầu từ con số không, từ từ lấy lòng tiền cơ, khiến nàng càng lúc càng yêu quý hắn. hơn nữa, tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên, hắn không hề cầu mong gì và cuối cùng rời đi một cách lặng lẽ. mặc dù lục cảnh không hề đụng vào tiền cơ, dù chỉ là một món tay nhỏ, nhìn lại vô tình để lại trong lòng nàng một vết thương sâu như thể một vết sẹo lạnh giá. khi Tuyền Cơ ngất đi, hoàn thành mọi chuyện, nàng bắt đầu nhận ra rằng tình cảm của mình đối với Lục Cảnh đã thay đổi một cách sâu sắc, đáng thương cho Tuyền Cơ. trước đây nàng còn thản nhiên ngồi ăn hạt dưa, lặng lẽ thưởng thức những cuộc tranh cãi giữa Hạ Hoè và Ôn Tiểu Xuyến, không ngờ rằng giờ đây chính nàng lại lâm vào cuộc chiến tình cảm này. Tuyền Cơ càng nghĩ càng thấy ủy khuất. nàng nhớ lại những gì đã xảy ra trong sách và khẳng định rằng Lục Cảnh thật sự không có tình cảm gì với nàng, nhưng điều này lại khiến nàng cảm thấy tình yêu của mình. Là một sự đơn phương không được đáp lại Thậm chí còn thảm hại hơn cả hạ hoè Và ôn tiểu xuyến Nghĩ tới đây Tuyền cơ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng thiếu chút nữa là mất đi May mắn hạ hoè kịp thời đỡ lấy nàng ân cần hỏi Người sao vậy Thân thể còn chưa hồi phục hoàn toàn sao Có muốn nghỉ ngơi một chút không Tuyền cơ trong đầu lúc này dối như bột nhão Đúng là cần một chút thời gian yên tĩnh Nghe vậy nàng liền thuận theo Nằm xuống Tuy nhiên nàng cũng biết hạ hoè và ôn tiểu xuyến vẫn còn lo lắng về lục cảnh vì thế khi nằm xuống nàng chủ động mở miệng nói lục đại hiệp hiện tại hắn là tạm thời không có nguy hiểm gì chỉ là một lúc nữa cũng chưa thể ra ngoài chúng ta có thể làm gì không hạ hoè hỏi tuyền cơ lắc đầu thư viện có nghiên cứu về quý tự lục thập lục nhưng trước giờ nó chưa từng bộc lộ khả năng nào tương tự dù bây giờ chúng ta đem sự việc trình bày với thiên giám một lát nữa chắc cũng khó có biện pháp giải quyết vậy nếu như quý tự lục thập lục Không giải phóng Lục Cảnh, chẳng phải hắn sẽ bị vĩnh viễn giam trong sách sao?" Ôn Tiểu Xuyên nhíu mày, "Tình huống như vậy chắc sẽ không xảy ra, dù sao hiện tại trong tàng thư lâu chỉ có 10000 quyển sách, tùy cơ đáp. Vậy nếu tất cả 10000 quyển sách đều bị Lục Cảnh sửa chữa xong, sẽ xảy ra chuyện gì?" Ôn Tiểu Xuyên lại hỏi, "Cái này, ta cũng không biết." Hạ Hoài nghĩ một lúc, rồi lại đưa ra một câu hỏi khác, "10000 quyển sách Lục Cảnh sửa chữa xong sẽ mất bao lâu? Không lẽ phải 3 năm, 5 năm mới xong sao? Không cần lâu như vậy đâu." Tình nói. Các người còn nhớ rõ từ lúc ta mất đi đến khi được mang lên. Trong thời gian đó đã trôi qua bao lộ khổng. Chưa đến nửa chén trà đâu. Ôn tiểu xuyến dưa tay lên chỉ. Nửa chén trà là một cuốn sách một ngày không đến 300 cuốn sách 10.000 cuốn thì ít nhất cũng phải mất một tháng. Tuy nhiên tôi đề học không phải đã nói với ngươi rồi sao. Mỗi 7 ngày càng thư lâu sẽ phải mở lại một lần. Đến lúc đó những cuốn sách ngoài kia cũng sẽ phải thu hồi lại. Không được. Trước khi lục cảnh thoát khỏi nguy hiểm những cuốn sách đó tuyệt đối không thể mang về. Hạ Huy kiên quyết nói, nếu không, thì hắn muốn sửa chữa cũng không chỉ có mười nghìn cuốn tiểu thuyết. Vậy chỉ còn cách báo cáo chuyện này cho hoàng giám viện và tô để học. Tuyên cứ thở dài. đến lúc đó, các người cứ nói thật, nói rằng, lục đại hiệp là vì giúp ta bổ sung tay kia đã mất mới dùng đến chiêu hiểm này. Nếu hoàng giám viện và tô để học có trách cứ gì, thì để ta gánh hết. Không vội, hay là chờ thêm 7 ngày đi. Một giọng nói từ phía cầu thang truyền đến, đó là Yến Quân. nàng cũng từ dưới đi lên sau khi chờ một lát trong sương mù, không thấy có địch nhân nào xuất hiện, nàng mới lên lầu, lên đến nơi, nàng nghe thấy ba nữ đang bàn luận, liền mở miệng nói: sau 7 ngày nếu như lục cảnh vẫn chưa ra, chúng ta lại báo chuyện này cho hoàn giám viện, để tăng cứ lâu lại đóng cửa một tháng. sự xuất hiện của nàng khiến tam nữ cảm nhận được một sự an tâm vững vàng, không có gì phải nghi ngờ, dư hạ hoè hay tuyển cơ đều không có ý kiến gì. ôn tiểu xuyên càng thêm nhẹ nhõm thở ra. một bên khác, lục cảnh vẫn đang mải mê với thế giới trong sách, hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn lúc này vẫn đang chìm đắm trong niềm vui thú của những trò chơi RPG. Kể từ khi xuyên vào thế giới này, cuộc sống của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Máy tính cá nhân và máy chủ đã không còn liên quan gì đến hắn nữa. Thậm chí hắn cũng không còn quan tâm đến các bài văn học mạng như trước. Mặc dù trong thời đại này cũng có các tác phẩm thoại bản tiểu thuyết, nhưng không thể không nói rằng thị trường và bối cảnh xã hội nơi đây khác xa so với thế giới mà hắn từng biết. Lục cảnh lật qua vài quyển sách mà cảm thấy vô cùng nhàm chán và tẻ nhạt Vậy mà, khi hắn nhận ra mình đã đi vào trong sách Thay vì hoảng hốt, hắn lại cảm thấy vui mừng Hắn coi đây một thế giới mới Giống như từng quyển tiểu thuyết sống động Trong đó, hắn có thể thoải mái thể hiện sức mạnh Biến mọi thứ thành những tác phẩm văn học đầy sảng khoái Quan trọng nhất trong thế giới này Lục cảnh không bị ràng buộc bởi nội lực hay bí thuật Dù nội công và bí lực của hắn đều không còn Nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng thích thú Quên cả trời đất Sau khi thi đại học xong, hắn sống những ngày không lo âu, thành thơ chơi game suốt đêm mà chẳng bận tâm gì. Điều khiển việc này chuyển sang việc khác, xuyên qua những câu chuyện khác biệt, trải nghiệm một cuộc đời hoàn toàn mới, lục cảnh thậm chí đã hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua, cho đến khi cuối cùng hắn tiến vào một tòa tàng thư lâu. Lục cảnh còn tưởng rằng mình đã quay lại thư viện tàng thư lâu, nhưng khi nhìn kỹ hơn, hắn phát hiện ra rằng tòa tàng thư lâu này khác biệt rất lớn so với thư viện trước kia. Tòa tàng thư lâu hiện tại lớn hơn nhiều và có vẻ như đã tồn tại từ lâu đời, khác hẳn với thư viện kia. Tòa nhà này được xây dựng bằng một lượng lớn đá quạng trồng lên nhau, mỗi viên đá dài rộng đều vượt quá 2 trượng, nhìn rất rộng lớn. Đặc biệt là khi đứng trong đó, khi ngẩng đầu lên nhìn, mái nhà cao mười mấy trượng, khiến cho thị giác của hắn bị chấn động mạnh. Ngoài ra, lục cảnh còn thấy xung quanh mình là những giá sách được sắp xếp một cách kỳ lạ. Tòa tàng thư lâu này không có các tầng, để tận dụng không gian trong lầu, những cuốn sách đều được xếp rất cao, dù có thang. Người ta cũng phải leo rất lâu mới có thể tới được những cuốn sách trên cao nhất, vì vậy, những người xây dựng tòa này dường như chưa bao giờ nghĩ đến việc mượn sách sẽ gặp phải khó khăn như vậy. Nghĩ đến đây, Lục Cảnh bỗng nhiên có một suy nghĩ thoáng qua trong lòng, hắn thử gạt bỏ mọi tạp niệm và tự lẩm bẩm đọc lại một đoạn trong cuốn tiểu thuyết mà mình vừa mới đọc. Quả nhiên, sau một khắc, từ một giá sách cách hắn mấy chục bước, một cuốn sách liền bay xuống, nó không nghiêm lệch mà vừa vặn rơi vào tay hắn. Lục Cảnh liếc nhìn tên cuốn sách, đúng là cuốn hắn vừa mới nghĩ đến, thế là, hắn như đã hiểu ra điều gì, dừng lại một chút, rồi bước về phía trong Tàng thư lâu, hắn xuyên qua như lạc vào mê cung của những giá sách, cuối cùng cũng tới được trung tâm của Tàng thư lâu. Nơi đó, một tia nắng xuyên qua cửa sổ đá trên mái nhà, chiếu sáng xuống bàn làm việc. Sau cái bàn là một người trung niên, khoảng chừng 40 tuổi, sắc mặt có phần tái nhợt, xương cốt to lớn, nhưng thân thể lại gầy gò, trên tay hắn cầm một quyển sách, tên sách là Tu sĩ khắp Tinh. Người trung niên cao mày vẻ mặt như đang đối mặt với một vấn đề khó giải quyết hắn thậm chí không nhận ra lục cảnh đã đứng trước mặt mình chỉ lầm bẩm nói cái này nói không thông a cái này nói không thông a lục cảnh ho khan một tiếng rồi chẳng chút ngượng ngùng hỏi này cảm thấy quyển sách này thế nào loạn thất bát tao nói gì mà chẳng hiểu người trung niên vô thức đáp ho khan vài tiếng rồi tiếp tục ngươi viết cái thứ này ngoài việc có thể hấp thu bí lực từ các tu sĩ bên ngoài thì chẳng có tác dụng gì khác hơn nữa từ ngữ tối nghĩa khó hiểu Văn Phong lại tẻ nhạt Chẳng khác gì một bản thông cáo của trù đình Tuy nhiên, câu chuyện của hắn có phần chuyển biến quyển sách này cũng không phải không có điểm gì hay Chỉ ít không khí trong đó cũng khá tốt Có thể khiến lòng người cảm thấy dùng mình Nhưng mà, ta vẫn không hiểu Trước đây người trong sách Cô nương nhỏ muốn tìm lại tay mình Viết sách như thế cũng đã coi như có lý Nhưng người viết sách này là vì sao Đương nhiên là để cho chính ta dùng Lục cảnh không có gì phải trai giấu, Thản nhiên thừa nhận Vì nơi đây chỉ có mình hắn Đầu năm nay còn có người ngại chính mình bí lực quá nhiều sao Người trung niên nhớ mạnh Nhưng hắn không đợi lục cảnh trả lời Liên tiếp tục nói Người người này, viết thư thì viết thư Sao lại còn muốn thay đổi nội dung trong sách Người cảm thấy ta thay đổi là không tốt sao Lục cảnh hỏi Đương nhiên là không tốt Người trung niên nổi giận Nhấp bản tư sĩ khắc tin lên Rồi quang mạnh xuống bàn Dựng dầu trợn mắt nói Ta đưa người thu vào trong sách Chỉ là muốn trừng phạt nhỏ thôi Bao trước người muốn đốt ta Còn viết linh tình linh người ta Mối thù đầy dẫy, sao ngươi lại không nói hai lời liền thay đổi nội dung sách như vậy? Người trung niên nói xong, giọng càng lúc càng bi phẫn, nghĩ thể lục cảnh đã phạm phải tội ác tày trời, làm chuyện xấu vô cùng nghiêm trọng. Sau đó, hắn không thể nhịn được mà ho khan vài tiếng. Lục cảnh thản nhiên buông tay, ta thấy những câu chuyện trong sách của ngươi đều quá bi thương, nên thay đổi cho ngươi chút niềm vui. huống chi lúc ấy ta chỉ đang đóng vai trong sách, ta cũng không có ý tự ngược đãi bản thân. Hồi nháo, người trung niên dẫn đến mức tay run dậy. Những sách này đều là báu vật của tỷ nhân để lại, một chữ cũng không được phép thay đổi. Ngươi nếu không thích, tự mình đổi lại đi. Sao phải làm lớn chuyện như vậy? Lục cảnh nói một cách lơ đánh Nếu người trung niên nghe vậy càng tức giận hơn. Nếu ta có thể thay đổi, sao còn phải giận như thế này? Lục cảnh không tiếp tục cãi vã với trung niên nam nhân, mà quay đầu nhìn quay một vòng. Hắn nhận thấy mỗi cuốn sách trên các giá sách đều được phân loại, bày biện rất ngay ngắn, không có chút bụi bặm nào. Liên hỏi: Ngươi khi còn sống có phải là bí thư lang không? Không sai. Chung niên nam nhân gật đầu, vẻ mặt tự hào nói: "Ta làm bí thư lang khi ấy, trong Tàng thư lâu không hề có một giọt nước nào, cũng không nhận lệnh từ triều đình, quan trọng nhất là mỗi người có thể rất nhanh tìm được cuốn sách mình cần. Vậy thì đây, chính là chấp niệm của ngươi sao?" Lục Cảnh ngạc nhiên hỏi: "Để mọi người có thể nhanh chóng lấy được sách mình muốn, ngươi khi đó đã chết như thế nào? Thân thể ta từ lâu đã yếu, đi thăm lang trung, người ta bảo là mắc ho lao, gia đình bắt ta nghỉ ngơi, nhưng ta không thể bỏ mặc công việc ở Tàng thư lâu. Dù sao những người khác cũng rất coi trọng công việc của ta trong đó trung niên nam nhân nói kết quả kết quả kết quả là ta đã mệt mỏi chết trong tầng thư lầu lục cảnh im lặng lắng nghe lắng nghe ta đoán cho đến khi chết ngươi vẫn nhớ tới những cuốn sách trong lầu lục cảnh hỏi tiếp đúng vậy trung niên nam nhân thở dài ta lo lắng người ký niệm không thể làm tốt công việc không thể chỉnh lý sách vở trong lầu một cách hoàn hảo đó là ý niệm cuối cùng của ta trước khi chết không ngờ vì cái ý niệm này ta đã bị mắc kẹt trong thế gian mấy trăm năm chờ một chút, thụ phóng lên tận trời hỗn độn khí tức, liên cũng không còn cách nào tiến lên bảy máy. cái này, sau khi nói xong, lục cảnh chợt biến sắc, nhớ lại chuyện xảy ra trước kia, khi hắn gặp phải bản bí tịch giết người, rồi những sự kiện tiếp theo xảy ra, ngươi hiện giờ trạng thái này, chẳng lẽ đã cởi bỏ chấp niệm rồi sao? người trung niên nghe vậy, trước kia nét mặt đầy tức giận dần dần biến mất, thân xác lại trở nên bình tĩnh, hắn chắp tay trước ngực nói, không hổ là đệ tử thư viện, nếu người đã biết rõ những gì đã xảy ra với ta. Vậy cũng bớt đi không ít lời phải nói Hiện tại, trong thư viện tàng thư lâu Dù còn 10.000 quyển sách Nhưng tất cả đã bị người sửa đổi Nói cách khác, không còn là những sách cần thiết cho đại gia nữa Cho nên, nhờ phúc của ngươi Ta cuối cùng cũng không còn phải bị giam cầm ở nơi này Nghe xong lời người trung niên Lục cảnh cũng trợn tròn mắt Không phải chứ, vừa mới làm biệt hữu động thiên không lâu Mà trong tàng thư lâu này quái vật Cũng muốn vì ta mà biết mất sao Như vậy về sau Những người đến tìm sách chỉ có thể tự mình động thủ ta sẽ làm sao báo cáo với hoàng giám viện và tôi đề học đây nghĩ đến đây lục cảnh không khỏi cảm thấy u oán nói ta nói ngươi không thể không đi sao người trung niên vò đầu vẻ mặt có chút lúng túng chật niệm đã giải chuyện phía sau không thể theo ta nữa tuy nhiên để báo đáp ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện giúp ngươi gọi ra một vật từ trong sách vĩnh vĩnh lưu lại trên đời này lục cảnh nghe được lời nói của trung niên nam nhân sau đó không khỏi vui mừng khôn xiết trước đây hắn chỉ định lợi dụng quý tự lục thập lục từ chính bản thân mình để làm ra một món quỷ vật, có thể khống chế được sự bành trướng của bí lực, đồng thời hấp thu phần bí lực dư thừa trong đan điền của hắn. Tuy nhiên, giống như những vật khác được, quý tự lục thập lục, cụ thể hóa, món quỷ vật này đã được định sẵn là không thể rời khỏi tàng thư lâu. Nói cách khác, sau khi lục cảnh tu hành trong thư viện, rất khó có thể tiếp tục sử dụng món đồ này. Thêm vào đó, theo quy định của thư viện, những vật thể được cụ thể hóa từ quý tự lục thập lục, trong sách cũng không được phép tồn tại trong thế gian. mặc dù lục cảnh và tiền cơ có mối quan hệ khá tốt, hắn có thể nhờ tiền cơ giúp đỡ che giấu phần nào. nhưng nếu hoàng giám viện hoặc những giáo tập khác phát hiện, lục cảnh chỉ còn cách nhẫn nhị đau lòng mà trả lại món đồ ấy vào trong sách. nhưng giờ đây với lời hứa của trung niên nam nhân, có nghĩa là món đồ này có thể hoàn toàn thoát khỏi bản tiểu thuyết mà lục cảnh sáng tác trở thành một phần của thế giới vật chất. nói cách khác, hắn có thể mang nó ra khỏi thư viện và mang theo bên mình mọi lúc. lục cảnh sao có thể không động lòng? đây quả thực là một lựa chọn tốt hơn cả độc đan một lần vất và cả đời được an nhàn giải quyết hết thảy phiền phức trong tu hành dù sau này có bị hoàng giám viện trách phạt chuyến này cũng hoàn toàn đáng giá lúc này lục cảnh đứng trước một ngọn núi nghèo xung quanh không có con đường nào chỉ có cảnh sắc mờ ảo của những tán liễu và hoa nở trong làn sương cảm giác như đang ở trong một thôn nhỏ nơi đây mang lại cho người ta một cảm giác kỳ lạ đang muốn lên tiếng nhưng lục cảnh lại chợt ngầm lại nghĩ đến điều gì đó do dự một lát rồi mới lên tiếng vậy những nhân vật và đồ vật mà người đã hiện ra trước kia. Nếu người biến mất, chúng sẽ thế nào? Trung niên nam nhân thẳng nhiên đáp, đương nhiên chúng sẽ biến mất cùng ta. Bọn chúng vốn dĩ không nên xuất hiện trên thế gian này, chỉ tồn tại trong sách vở Thực ra, nếu theo ý ta, ta cũng không muốn thả chúng ra, khiến cho tàng thư lâu này thêm phần phiền phiền phức. Đây có thể xem là một di chứng do ta sử dụng pháp thuật vậy. Nói đến đây, trung niên nam nhân liếc nhìn lục cảnh, sát mặt có vẻ hơi trêu đùa. Thế nào, người đang xem trọng ta, có phải muốn dùng sức mạnh của ta để dụ dỗ tư tư không? cô gái này đúng là một tiệt sắc nhân gian. lục cảnh không để tâm đến lời trêu chọc của người kia, Trên mặt thay đổi sắc thái, cuối cùng mới lầm bậm nói, hay là ngươi hào phóng chút, đưa cho ta hai món đồ. trung niên nam nhân lắc đầu đáp, không phải vấn đề hào phóng hay không, mà là ta không thể làm được. Lời ông ta thúc giục, mặc kệ ngươi muốn gì, hãy quyết định nhanh lên. ta cảm thấy thời gian của ta không còn nhiều nữa. ông vừa nói vừa cầm cuốn sách, tu sĩ khắc tinh lên tay, nhưng lại nghe lục cảnh thở dài không phải cuốn này, trung niên nam nhân nhíu mày, có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ đơn giản hỏi, vậy tên sách là gì? Lục cảnh mở mắt, phát hiện mình lại một lần nữa đứng trong tàng thư lâu, không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, không một bóng người. phát hẳn với lúc trước khi hẳn đến, lúc đó ít nhất còn có người tới mượn sách, nhưng giờ đây ngay cả yến quân, hạ hoè và những người khác cũng không có mặt, tất cả chỉ còn lại lục cảnh một mình, đứng giữa không gian rộng lớn của tàng thư lâu, hắn cúi nhìn bàn tay mình và phát hiện cuốn sách Đào Hoa Duyên đã không còn. thay vào đó là một cuốn sách cổ mang tên cựu yến thư, nhìn qua có vẻ đã tồn tại một thời gian dài. Không có gì đáng ngạc nhiên, cuốn sách này chắc hẳn là bản quý của tợ sách Lục Thập Lục, cuốn sách cuối cùng mà một người đàn ông trung niên cầm trong tay trước khi qua đời. Lục Cảnh là người đầu tiên trong thư viện nhìn thấy cuốn sách này, và biết rõ về diện mạo của người cầm nó. Nghĩa là những ký ức trong cuốn sách này cũng chính là những tàn niệm đã thực sự biến mất lòng lục cảnh bỗng dâng lên một cảm giác bất ngờ, không còn chút do dự nào, hắn liền chạy về phía thang lầu, một tầng lầu lại một tầng lầu, lục soát từng gian phòng. Nhưng không, hắn không tìm thấy bóng dáng người, mình đang tìm kiếm. Mãi đến khi hắn lên tới tầng cao nhất, đẩy cửa ra, mới thấy tình cơ đang cầm một chiếc ấm đồng, tự tay tưới nước cho chậu phong lan. Trên gương mặt nàng, thân sắc vẫn như xưa, điểm tĩnh như vậy. Sau khi tưới xong nước, nàng đặt chiếc bình đồng xuống, lau mồ hôi trên chén, rồi nhắm mắt lại, duỗi tay ra rồi lại mở ra, nhưng sau một lát, tay nàng lại chẳng có gì trong đó. Tuyền Cơ hình như có chút nghi, hoặc mở mắt ra liếc nhìn bốn phía, rồi bất ngờ thấy Lục Cảnh đang đứng sau lưng nàng. "Người đã ra sao?" Tuyền Cơ trên mặt thoáng hiện vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lục Cảnh hơi gật đầu, hỏi, "Bây giờ là thời gian nào?" "Đã qua 27 ngày kể từ khi ngươi tiến vào trong thi giấy sách." Tuyền Cơ đáp, "Ngươi trở về sớm hơn chúng ta dự tính." Nói đến đây, giọng tuyền Cơ chợt trầm xuống. "Tuy nhiên, trong hơn 20 ngày qua, Hoàng giám viện Và tô đề học đã biết chúng ta đang làm việc gì Hoàng giám viện bảo ngươi vừa ra ngoài thì lập tức đi tìm ông ấy Tuyền cờ cười khổ Nàng vốn nghĩ rằng lục cảnh sẽ có phản ứng rất mạnh mẽ Nhưng không ngờ hắn chỉ nhẹ gật đầu Như thế đã hiểu rõ Rồi lại nói tiếp Chuyện này không vội Ta nhớ trước ngươi đã nói rất muốn tận mắt Nhìn thấy thế giới này Tuyền cờ có chút kỳ quái Không hiểu vì sao lục cảnh lại nhắc đến chuyện này và lúc này Với người như nàng Có thể đến được thế giới này Đã là điều rất khó khăn Dù sao nàng cũng chỉ là một trong vô số nhân vật trong hàng trăm ngàn cuốn sách Bị chọn lựa ngẫu nhiên Mặc dù quý tự lục thập lục đã ban cho nàng sự sống Nhưng lại vĩnh viễn giam cầm nàng trong một không gian nhỏ bé này không thể thoát ra Tuyền cơ ngược lại cũng không hối hận về điều đó Bởi vì trong thế giới này nàng có thể dùng sách làm mắt Quan sát môn và sinh linh Điều đó khiến nàng cảm thấy rất thỏa mãn Tuy nhiên như lục cảnh đã nói Sâu trong lòng nàng thật sự vẫn có một mong muốn Nhỏ bé nào đó chưa được thỏa mãn Hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy thế giới phồn hoa Thịnh vượng của nhân gian Nơi trời đất đều tươi đẹp Đó có thể xem là một bí mật nhỏ của nàng Chỉ trừ lục cảnh Người bạn duy nhất ngoài ra Nàng chưa từng chia sẻ với ai khác Hơn nữa Nàng hiểu rõ tình hình của mình Lắc đầu đáp Nhưng ta không thể rời khỏi nơi này được Người cũng thấy rồi đó Lần trước ngươi chỉ muốn mang ta lên nóc nhà mà thôi Vậy mà ta đã mất đi một bàn tay Nếu như ra khỏi cánh cửa lớn kia E rằng ta sẽ không giữ được mạng sống Lần này sẽ khác lục cảnh đáp Giọng điềm tĩnh, hắn vừa nói xong, vừa kéo tay Tiễn Cơ, dẫn nàng xuống lầu, nếu là người khác, đột nhiên làm ra hành động muốn hại nàng như vậy, Tiễn Cơ lúc này chắc chắn sẽ hoang sợ, tuy nhiên điều kỳ lạ là, người kéo nàng lại chính là Lục Cảnh, Tiễn Cơ chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng chẳng hề lo lắng chút nào, nàng không thể giải thích lý do vì sao, chỉ là nhìn thấy bóng lưng của Lục Cảnh trước mặt, nàng lại cảm thấy vô cùng an toàn, tuy nhiên, khi thấy họ sắp đến cửa, nàng vẫn lên tiếng, "Được rồi, đến đây thôi." Lục Cảnh nghe vậy, lên buông tay nàng, tiến ra ngoài hai bước, nhưng sau đó hắn dừng lại, quay lại nhìn nàng, nói: "Hôm nay trời đẹp, người thật sự không muốn ra ngoài đi dạo một chút sao?" Tuyền Cơ nhìn lục cảnh đứng dưới ánh mặt trời, trong lòng không hiểu sao, lại dâng lên một cỗ xúc động, một lát sau, nàng thử bước chân ra ngoài, vượt qua ngưỡng cửa, mỗi động tác đều toát lên sự cẩn thận lạ thường và chậm rãi, nàng giống như một con thỏ hoang, lặng lẽ đưa đầu ra khỏi cửa hang, một khi cảm nhận được chút nguy hiểm trong không khí, liền lập tức thu mình lại. Tuy nhiên Sau một khoảnh khắc kỳ diệu, Tiễn Cơ không cảm thấy chút khó chịu nào, khi bước ra ngoài, cũng không thấy điều gì bất thường xảy ra. Điều này đã cổ vũ nàng rất nhiều. Nàng liếc nhìn lục cảnh, thấy ánh mắt khích lệ của người phía sau, nàng mạnh dạn bước thêm một bước nữa. Khi mũi chân nàng chạm đất, cả người nàng đã đứng hẳn ở ngoài cửa. Nếu là trước đây, Tiễn Cơ tuyệt đối không dám mơ tưởng đến chuyện này, nhưng lần này, nàng lại có thể thực hiện dễ dàng như vậy. Tiễn Cơ thực sự không thể tin vào chính mắt mình, và điều này vẫn chưa dừng lại nàng hít một hơi sâu, bước thêm ba bước nữa, tiến về phía lục cảnh, trong mắt nàng tràn đầy sự vui mừng khó tin. đối với người bình thường, đó chỉ là ba bước đơn giản, nhưng đối với nàng, nó có ý nghĩa vô cùng lớn lao. nó có ý nghĩa vô cùng lớn lao. lục cảnh nhìn tuyền cơ, hỏi: người đã chuẩn bị xong, rời khỏi thư viện, đi một vòng quanh kinh thành chưa? kinh kinh thành tuyền cơ giật mình, nàng lúc này vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng vì cuối cùng đã bước ra khỏi tàng thư lâu, đứng vững trên mặt đất, hoàn toàn không chú ý đến những chuyện phía sau. Nét là những lời Lục Cảnh nói về Kinh Thành Trong lòng tiền cơ Luôn cảm thấy rất xa vời Nó giống như một thế giới khác biệt Cách biệt đến mức không thể nào gần gũi Đúng vậy, từ thư viện đến Kinh Thành Rất dễ dàng Lục Cảnh nói Chúng ta bây giờ xuất phát Uống cạn nửa trên trà là có thể đến ngay Tôi biết là qua, giếng Để di chuyển đúng không Nhưng nếu chúng ta đi, tàng thư lâu bên này tiền cơ do dự, dù sao hiện tại cũng không ai đến mượn sách Lục Cảnh nhúng vai nói Vậy hoàng giám viện Tuyền cơ ngập ngừng, chờ chúng ta trở về, ta sẽ đi tìm hắn sau. Lục cảnh trả lời, mặc dù nhắc đến hoàng giám viện khiến hắn hơi đau đầu, nhưng lục cảnh không muốn tuyền cơ lo lắng cho mình. Hôm nay là ngày nàng thật sự có được sinh mệnh, hóa thân thành người, ngày đầu tiên của nàng. Lục cảnh chỉ mong nàng có thể vui vẻ một chút. Tuyền cơ còn đang do dự, nhưng lục cảnh lại nắm lấy tay nàng lần nữa, nói, đi thôi, chúng ta trước hết tìm một tử lâu uống một chén, chúc mừng một chút. Không chỉ là chúc mừng, người có thể rời khỏi thư viện mà còn chúc mừng ta bình an trở về từ thế giới sách. nghe lục cảnh nói vậy, tuyền cơ cũng không biết phải nói gì nữa, đành bị hắn kéo đi về phía díến dọc theo con đường này. tuyền cơ không nói gì, nhưng ánh mắt nàng không ngừng đảo quanh, hiếu kỳ quan sát xung quanh. sau một lúc, nàng không kìm được nữa, mở miệng hỏi: cái này, đây chính là huyền thiên quan ngư nổi danh sao? quả thực huyền bí. a, cái cây đông kia. tuyền cơ tiếp tục nói: cây đông này là để kỷ niệm những người đã hy sinh bảo vệ nhân gian, những người đã chết trong khi giám sát và canh giữ. Ta đã thấy qua ghi chép về nó trong nhiều sách vở và thư viện Nhưng không ngờ thực tế lại lớn hơn nhiều so với miêu tả trong sách Cũng có thể là do trải qua mấy trăm năm mà trở nên như vậy Thủ trúc kính Cây trúc ở đây sao lại cứng hơn kim thạch vậy Tuyển cơ vốn đang lo lắng không biết Có nên lén lút đi kinh thành hay không Nhất là khi phải đi cùng lục cảnh Nhưng khi nàng thấy những cảnh vật trong sách hoàn toàn hiện hữu trước mắt mình Nàng phân khích đến mức quên hết mọi lo lắng khác Khi nàng hoàn hồn lại Khi đã cùng lục cảnh đứng trong tiệm quan tài của hành ký Lúc này vẫn là ban ngày Lão Cương thì đã không còn ở đó Nên hai người ra ngoài mà không gặp phải trở ngại gì Cứ thế đi ra ngoài ngõ nhỏ Và chuyển ra đường lớn tình cơ lại không thể rời mắt khỏi cảnh vật xung quanh Những thứ chỉ có trong sách vở giờ đây Hoàn toàn sống động Hóa thành từng dãy nhà cửa Cửa hàng, gạch ngói, đèn màu Tiếng gửi đùa của trẻ con Và âm thanh người bán hàng rong Tiếng gió thổi qua làm chuông gió kêu lên lót Tất cả hòa quyện lại trong không khí Mứt quả, cây mơ, gừng, quả dưa đầu dê, đụng phổi, tất cả những mùi vị này xộc vào mũi nàng, khiến Tuyền Cơ giật mình. Đây chính là thịnh cảnh nhân gian sao? Tuyền Cơ hít một hơi thật sâu, trên mặt nàng hiện lên vẻ say mê. Khi nàng quay đầu lại, liền thấy lục cảnh đang vung nắm đấm, bận rộn dạy dỗ mấy tên lưu manh. Mấy tên này quả thực tập xui xẻo, lúc đầu chỉ là trêu chọc một ông lão bán cá, nhưng khi vô tình thấy Tuyền Cơ bước ra từ trong hẻm, chúng liền có ý đồ xấu. Thấy sắc đẹp của nàng, chúng nghĩ sẽ chiếm chút tiện nghi, không ngờ lại đụng phải đối thủ mạnh. Bị Lục Cảnh đánh cho khóc lóc kêu la, chỉ muốn đi báo quan. May mắn thay, Lục Cảnh không muốn lãng phí thời gian với bọn chúng, chỉ đơn giản là dạy dỗ một trận, đánh gãy mỗi người một cánh tay rồi thả bọn chúng đi. Sau đó, hắn quay lại nói với Tiền Cơ, "Thật không may, lần đầu ra ngoài lại để ngươi chứng kiến cảnh tượng như vậy." Tiền Cơ lắc đầu đáp, nhân gian vốn là đầy rẫy những điều thú vị, người đưa ta đến nhìn thấy gian này, đương nhiên ta cũng không thể chỉ nhìn thấy vẻ đẹp gọn gàng ngăn nắp. Lục Cảnh thở dài, "Thôi đi." Đừng nhắc đến những chuyện không vui này nữa Chúng ta hay là đi uống rượu thôi Lần này lục cảnh có chút mệt mỏi Mặc dù chỉ mất 27 ngày Nhưng trong trò chơi Thời gian lại không giống với thế giới bên ngoài Ban đầu điều khiển tài khoản khác biệt Trong trò chơi khiến hắn thấy thú vị Nhưng dần dần qua mỗi lần lặp lại Hắn cảm thấy nhạt nhẽo và nhảm chán Càng chơi lục cảnh càng cảm thấy mình lạc lối Trong vai trò mà hắn đã đảm nhận May mắn thay cuối cùng hắn vẫn giữ được áp lực Tỷ đưa quý tự lục thập lục Dù thực ra chính hắn cũng không có ý định theo hướng này, tuy nhiên, khi trở lại thế giới thực, Lục Cảnh cảm thấy cần phải thư giãn một chút, làm dịu đi những áp lực đã tích tụ. Hắn tìm đến một tiểu lâu nổi tiếng nhất trong thành, do một tiểu nhị dẫn đường, lên lầu 2 và chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ. Lục Cảnh từ người lấy ra một thỏi bạc, đặt lên bàn, nói: "Rượu ngon, thức ăn ngon cứ việc đem lên, không đủ thì đến tìm ta." Khi thức ăn được mang lên, Lục Cảnh cũng tranh thủ kiểm tra lại thân thể mình, hắn nhận ra rằng, bí lực Và nội lực của mình hiện giờ giống như lúc mới vào trong thế giới sách. Nói cách khác, trong hơn 20 ngày qua, cơ thể hắn gần như không có biến hóa gì. Giống như là hắn vô tình tìm ra một phương pháp có thể trì hoãn sự thay đổi. Tiếc rằng, phương pháp này giờ đã không còn sử dụng được nữa. Lục cảnh thở dài một cách yên lặng. Lúc này, tuyên Cơ từ trạng thái vui mừng. Ban đầu đã dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ về những biến hóa trên cơ thể mình. Mặc dù lục cảnh không nói ra điều gì, nhưng tuyên Cơ hiểu rằng, Việt Minh có thể rời khỏi tàng thư lâu Là nhiều công lao của Lục Cảnh Điều này khiến nàng nhìn hắn Với ánh mắt trở nên phức tạp hơn rất nhiều Lục Cảnh và tiền Cơ đi dạo trong kinh thành suốt cả ngày Cùng uống rượu, xem hí kịch Rồi mua rất nhiều đồ chơi đủ loại Từ cao cấp đến bình dân Sau đó, Lục Cảnh trở về thư viện Chủ động nhận tội Trong tàng thư lâu, Hoàng Giám Viện dưa tay lên Lòng thầm niệm tên một quyển sách Và ngay lập tức, quyển sách đó xuất hiện trên giá sách trước mặt hắn tuy nhiên sau khi hắn niệm xong tên sách, quyển sách vẫn không nhúc nhích hoàng giám viện cảm thấy nghi ngờ liền nhắm mắt lại niệm lại tên sách thêm hai lần nhưng vẫn không có gì thay đổi lúc này hắn quay sang nhìn lục cảnh lục cảnh rất ngoan ngoãn đưa cuốn sách cựu yến thư lên hoàng giám viện tiếp nhận lật qua vài trang rồi trực tiếp lật đến phần cuối nhìn qua rồi đóng cuốn sách lại sắc mặt nghiêm túc nói vậy quyển sách quý tự lục thập lục thật sự đã biến mất không thấy đâu nữa không sai lục cảnh có chút trột dạ nhưng vẫn gật đầu. Vậy sau này, thầy cho thư viện muốn mượn sách, chỉ có thể tìm từng bản một sao. Giống như là như vậy, lúc này, tuyên cơ lấy hết dũng khí lên tiếng. Ta, ta có thể giúp đại gia tìm sách. Hoàng giám viện không thể hiện cảm xúc gì trên mặt. Nhưng đối với tiền cơ, ông ta vẫn khách khí hơn so với người khác. Lên tiếng, tuyền cơ cô nương, không biết cô có thể giúp ta sao chết một bản. Bí lực chân rãi được không? a được ạ. Tuyền cơ gật đầu, rồi quay người định lên lầu lục cảnh thấy thế liền vội vàng nói ta cũng đi hỗ trợ không ngươi ở lại đây hoàng giám viện bình thản nói ta với ngươi còn chưa nói hết lục cảnh thất bại trong việc trốn tránh đành phải ngoan ngoãn ở lại chỗ cũ hoàng giám viện chờ một lát mãi cho đến khi thân ảnh tiền cơ biến mất lúc này mới mở miệng tiếp thời gian rất sớm Y thiên giám đã nghiên cứu qua quyển sách lục thập lục quý tự biết rõ nó có sự liên quan đến sự chấp niệm và việc chỉnh lý sách vở nhưng dù chúng ta có sắp xếp thế nào trong tầng thứ lâu nó vẫn có thể tìm ra ngay từ đầu Sau này có người đề nghị dọn bỏ sách vở trong tàng thư lâu Để cho nó không còn sách Về chỉnh lý Tuy nhiên, sự thật là một khi sách vở trong lầu ít hơn 10.000 bản, Nó sẽ tự động phá đoán nơi này Không phải là tàng thư lâu Rồi lại biến mất Xuất hiện ở một tàng thư lâu khác Cuối cùng, ti Thiên Giám cũng liền coi nó là một loại quái vật Không thể giải thoát khỏi chất niệm. Lục cảnh cảm thấy có chút lúng túng Ta cũng không định giải trừ chất niệm của nó Ta biết, Tuyền Cơ đã nói với chúng ta các ngươi là muốn tìm lại bàn tay cho nàng hoàng giám viện dừng một chút rồi nói tiếp điểm xuất phát có lẽ là tốt nhưng vẫn quá hồ đồ hơn nữa lại không tuân theo quy củ của thư viện lục cảnh thật sự không có lý do nào để phản bác chỉ đành nhắm mắt nói chuyện này là do ta đề xuất những người khác chỉ là giúp đỡ ta nếu hoàng giám viện muốn phạt thì cứ phạt ta là được hoàng giám viện cười lạnh khá lắm ngươi không phải là người đầu tiên nói như vậy với ta hoàng giám viện vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi nói những người khác cũng đã âm thầm đến tìm ta xem ra bọn họ cũng lo lắng ngươi sẽ gây ra họa quá lớn lục cảnh nghe vậy cảm thấy hơi ngượng ngùng tuy nhiên hoàng giám viện không nói gì thêm về việc phạt hắn mà chuyển sang chuyện khác ta nghe nói chiều nay ngươi cùng tuyền cơ đi kinh thành du ạ nếu như vậy tuyền cơ đã hoàn toàn hóa thân thành người có thể rời khỏi tàng thư lâu phải không lục cảnh gật đầu một lần nữa không ngờ món quỷ vật chỉ biết Chỉnh đi sách vở ấy lại có thể giúp người hoàn thành ước vọng hoàng giám viện nhíu mày à không phải lục cảnh đang muốn phản bác nhưng lại bị Hoàng giám viện phất tay ngắt lời: "Được rồi, ta không quan tâm đến tình cảm của ngươi, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Ta không biết ngươi đã từng tính qua chưa, nhưng ngươi vào thư viện đã bao lâu rồi?" "Ừ, đại khái hơn 7 tháng." Lục Cảnh đáp, giọng điệu vẫn nồng chóng. "Vậy ngươi thử nghĩ lại xem trong 7 tháng này, ngươi đã tham gia bao nhiêu khóa giảng tại giảng đường?" Hoàng giám viện lại hỏi. Lục Cảnh im lặng: "Quên đi, ngươi cũng đừng tính, ta đã tính toán rõ ràng cho ngươi rồi. Tất cả thời gian ngươi tham gia giảng khóa cổng. Lại cũng chưa tới một tháng Hoàng giám viện giọng điệu càng trở nên nghiêm túc Chính xác mà nói Thời gian ngươi ở thư viện thực tế Chỉ chưa tới 5 tháng Trong đó ngươi đã ở biệt hữu động thiên hơn 30 ngày Rồi lại vào trong sách thế giới Ở đó thêm 27 ngày Ta còn chưa kể đến việc ngươi trước kia về ổ giang thành Hay thời gian ngươi làm khách tại ôn gia À đúng rồi Nghe nói gần đây ngươi còn đang vội vã trồng nhân sâm Việc này ta thừa nhận là có chút thật Nhưng sau này ta sẽ cố gắng hồi tâm Tập trung nhiều hơn vào việc tu hành Lục Cảnh nhận sai, thái độ rất thành khẩn Nhưng ngay sau đó, câu hỏi của Hoàng Giám Viện Lại khiến hắn không biết nói gì Chính người tin lời lại chuyện hoang Đường này sao? Lục Cảnh đương nhiên là không tin Chính tại thời khắc sống còn Hắn đã quyết định chọn tình cơ Chứ không phải thứ quái vật mà chính hắn tạo ra Nói cách khác, những phiền phức do bí lực Mang lại hắn vẫn chưa giải quyết xong Cho nên vẫn còn nhiều việc phải làm Hắn vốn định nói chuyện này Để lừa gạt Hoàng Giám Viện và mọi người Tiếp là Hoàng Giám Viện không phải kẻ ngu dốt. Lục Cảnh đã phạm phải quá nhiều sai lầm Và bây giờ hoàng giám viện hoàn toàn không tin vào lời hắn nữa Người rõ ràng Luôn thích chạy ra ngoài Sao không đợi bên ngoài cho xong Hoàng giám viện trầm giọng nói Lục Cảnh sững sờ Trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề. Thư viện định trục xuất ta sao Hắn biết mình đã gây họa lần nữa Nhưng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy Mới vào thư viện hơn nửa năm Mặc dù hắn không hoàn toàn tân thủ các quy tắc Nhưng những gì học được cũng không thua kém ai Hơn nữa Vấn đề lớn nhất là hắn đã mở ra con đường tu hành bên ngoài Và những phiên phúc từ bí lực vẫn chưa được giải quyết Phải giải quyết vấn đề này Hoặc nói là làm dịu đi phiên phức Câu trả lời vẫn là phải tìm ra trên con đường tu hành Nếu rời khỏi thư viện Chỉ có một mình hắn chậm rãi tìm tòi Nhưng e rằng đến chết cũng không tìm ra biện pháp nào tốt Do đó trừ khi bất đắc dĩ Lục Cảnh không muốn rời khỏi thư viện Huống chi trong đó còn có rất nhiều người mà hắn không nỡ bỏ Không chỉ là hạ huệ ôn tiểu xuyến mà còn có tiền cơ, đồng môn Vì Lan, Diệt Cung Mi, Cùng Si và những người khác. khi thấy lục cảnh cao mày, trong mắt hoàng giám viện hiện lên một tia vui mừng, nhưng hắn không vội vàng mở lời mà vẫn im lặng chờ đợi trước khi tiếp tục nói: ta không có ý đuổi ngươi đi. thực ra đây là kết quả thảo luận giữa ta, tô đề học và quách thiếu giám. ta phát hiện ngươi dù đi đến đâu, luôn có thể gặp phải quỷ vật hoặc những vật kỳ lạ. mô lần đầu tiên ta gặp quỷ, nàng từng nói ta có thể là người có thể linh tính. lục cảnh đáp: ta biết về tiềm linh. Nghe nói trong ngàn người mới có một người sở hữu Nhưng những người khác không giống ngươi Lại có năng lực đặc biệt như vậy May mà ngươi có khả năng ứng phó với quỷ vật và kỳ vật Nếu vậy, sao không tận dụng tài năng này của ngươi Hoàng giám viện chắp tay nói Ý ngài là gì Ta phải sớm trở thành giám sát sao Cái này, hoàng cách có phải quá xa vời không Hơn nữa, ta còn chưa tham gia kỳ khảo hạch cuối cùng nữa Lục cảnh tựa như đã vào thư viện để tu hành Đương nhiên cũng từng nghĩ đến chuyện trở thành người giám sát nhưng hắn không ngờ chuyện này lại xảy đến nhanh như vậy nó giống như việc ngươi mới vừa vào đại học qua hết một học kỳ quay đầu lại đã bị chủ nhiệm gọi lên văn phòng trao chứng nhận tốt nghiệp bảo ngươi có thể ra ngoài tìm việc làm đối mặt với xã hội và những thử thách của cuộc sống nhưng rõ ràng ngươi vẫn chưa thi lên cấp 4 lục cảnh lúc này cũng cảm thấy chóng váng hoàn toàn không biết hoàn giám viện rút cuộc có âm mưu gì trong lòng hắn có rất nhiều thắc mắc do dự một chút rồi quyết định hỏi vấn đề cần giải quyết ngay vậy ta còn có thể quay lại thư viện không Đương nhiên là có thể, Hoàng giám viện đáp, mặc dù ngươi không lắng nghe giảng dạy, nhưng cũng không thể nói là không nghe gì cả, cho nên bài tập vẫn phải hoàn thành. Vậy rốt cuộc ngài muốn ta làm giám sát hay là tiếp tục học ở thư viện? Lục Cảnh cảm thấy mơ màng, "Ngươi, nếu là đệ tử của thư viện, đương nhiên phải lấy việc học làm trọng, đến việc tra án, ngươi có thể xem đó là hình phạt lần này của ngươi. Nó giống như lần trước, khi ngươi bị phạt làm việc ở học điền trong tàng thư lâu, chỉ có điều lần này ngươi sẽ phải ra ngoài và đối mặt với những quái vật" Hoàng giám viện nói, nhìn ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta không để ngươi lập tức một mình đảm nhận tất cả. Đến lúc đó sẽ có một giám sát chính thức dẫn dắt ngươi. Ừm, ngươi cứ coi như người đại nhân kia sẽ giúp đỡ ngươi. Hoàng giám viện dừng một chút, rồi bổ sung, tuy nói chỉ là cho ngươi làm trợ thủ, nhưng cũng đừng làm quá loa để thư viện mất mặt. Đây cũng là một lần thí nghiệm của thư viện. Nếu lần này tổ hợp này thành công, sau này còn có thể có người như người đi hỗ trợ giải quyết các vụ án. Thế nào? Gần đây nhiều phạm nhân như vậy, ngài đã bắt được hết rồi sao? lục cảnh bắt lấy trọng điểm hỏi, đương nhiên là không có. xét về lịch sử của thư viện, chưa từng có ai như nuôi gây chuyện. hoàng giám viện không nhịn được mà cảm khái. cuối cùng ông lại giải thích thêm. gần đây không ít nơi xuất hiện dấu vết của quỷ vật. tì thiên giám cũng chưa từng thấy tình trạng khẩn trương như vậy. cách thức cộng tác của hai người trước đây giờ đã không còn đủ để đối phó. thư viện và tì thiên giám đã thảo luận rất lâu. cuối cùng quyết định thử nghiệm kết hợp với một thư viện đệ tử. nếu có thể mang lại hiệu quả, thì nhân lực sẽ bớt căng thẳng và nguy cơ cũng sẽ được giảm nhẹ. Mặc dù hoàng giám viện nói rất nhẹ nhàng, nhưng lục cảnh vẫn cảm thấy có điều gì đó không bình thường. lên hỏi, tỷ thiên giám hiện tại đã khẩn trương đến mức này sao? muốn để thư viện đệ tử tham gia, không sợ họ gặp nguy hiểm sao? thế nào? ngươi sợ à? hoàng giám viện liếc nhìn lục cảnh, ta thì không sao, chỉ là có chút lo lắng cho những người khác thôi. lục cảnh trả lời thật lòng, hắn thân là một cao thủ hạng nhất, trên người đã đạt đến đại thành hai môn võ nghệ, hơn nữa lần này trong thi giới sách vì liên tục thay đổi thân thể, nội công và bí lực luyện đều trở nên vô dụng. hắn chỉ có thể luyện thần thục cách chiêu thức võ học. vì vậy, lục cảnh mở ra kho võ học của mình, trong đó phong ma nhất bách, linh bát trưởng đã được hắn luyện đến mức đại thành, không thể luyện thêm nữa. còn phong vân biến, để tu luyện được cần có nội công thâm hậu để duy trì. vì vậy hắn đành phải loại bỏ. đến cả hỏa lân giáp cũng chỉ có thể phát huy tác dụng khi luyện trên chính cơ thể của mình. cuối cùng, ánh mắt lục cảnh dừng lại trên bộ võ công tứ bình bát ổn mà lão già mù đã truyền thụ cho hắn, có như khai bi trưởng. thực sự quá kém, dù luyện đến mức cao nhất cũng chẳng có gì đặc biệt. từ ban đầu lục cảnh đã không coi trọng. tóm lại, trong thế giới sách đó, chỉ cần có chút thời gian rảnh, hắn lại luyện một chút tứ binh bát ổn, và nhanh chóng đưa bộ võ công này đến mức đại viên mãn. đáng tiếc khi đó hắn không có nội lực, vì vậy công phu này chủ yếu dùng để rèn luyện thân thể, hoặc dùng để dễ dàng khắc phục người bình thường. nhưng hiện tại thì khác, hắn đã trở lại thế giới thực trở thành một cao thủ hạng nhất, có lượng lớn nội lực làm hậu thuẫn, bộ võ công tứ bình bát ổn, giờ đây có thể phát huy tác dụng thực sự. Lục Cảnh lúc này có thể không ngần ngại mà nói rằng, trong võ lâm hiện tại, nếu xét về khả năng đơn đấu, chẳng ai có thể so được với hắn. Ngoài ra, Lục Cảnh cũng nhận thấy rằng, mình phải trở thành một tu sĩ cấp 2, dù đối mặt với những quái vật lợi hại, hắn vẫn có đủ sức để tự vệ. Tuy nhiên, những người khác không có tu vi như hắn, nên nếu họ phải đối mặt trực tiếp với quái vật, vẫn sẽ rất nguy hiểm. Hoàng giám Viện không giải thích thêm gì, chỉ nói với Lục Cảnh, "Ngươi chỉ cần quản tốt chuyện của mình là được, dù sao thì bình thường, ngươi cứ tiếp tục học ở trong thư viện, mỗi khi có việc cần ngươi tham gia tra án, bị giám sát đại nhân kia tự nhiên sẽ liên lạc với ngươi. Thường thì mỗi lần tra án cũng không kéo dài quá lâu, một tháng tối đa chỉ là một vụ án. Vậy người cùng ta cộng tác là ai?" Lục Cảnh lại hỏi, "Hiện tại còn chưa quyết định, nhưng dù sao quyền quyết định không nằm trong tay ngươi, hỏi cũng không có ít gì." Chỉ bằng cứ kiên nhẫn chờ đợi, đến lúc đó ngươi sẽ biết, hoàng giám vị đáp, còn có vấn đề nào khác không? Có, nhưng ta đoán ngài cũng sẽ không trả lời, ta cảm thấy ngài chắc chắn có điều gì đó đang giấu chúng ta. Lục Cảnh nói, hắn không phải là người ngốc, mà có thể cảm nhận được trong thời gian gần đây có những biến động ngầm. Không chỉ có những rung chuyển từ bên ngoài, mà ngay cả trong giới tu hành cũng không yên ả. Dù là vị thần bí kỳ tiên sinh, hay là quách thủ hoài đột nhiên biến mất suốt nhiều tháng, rõ ràng đều chỉ ra rằng có một sự kiện lớn đang xảy ra nhiêu Hoàng giám viện chỉ thở dài Không phải ta không muốn nói cho người biết Chỉ là bây giờ chưa phải lúc Chờ thêm một thời gian nữa Khi các ngươi mạnh mẽ hơn Đến lúc đó dù các ngươi không muốn biết Ta cũng sẽ nói cho các ngươi nghe Vậy cũng được Lục cảnh lại không quá bận tâm Dù sao trời sập xuống còn có người cao lớn đứng ra gánh nhiêu quách cứu giám Hoàng giám viện và tô đề học Lúc đầu đâu phải đến lượt hắn phải lo lắng chuyện này Lục cảnh lúc này chỉ nghĩ đến việc xử lý cái án đầu tiên Liên quan đến quỷ vật Nói về quỷ vật Người khác có thể cảm thấy lạ lẫm, nhưng với Lục Cảnh, kể cả ảo quý tự lục thập lục ồ này cũng chỉ là vụ án thứ tư mà hắn giải quyết liên quan đến quỷ vật. Lục Cảnh trong lòng không còn căng thẳng như lần đầu đối mặt. Húm chi, theo như lời Hoàng giám viện, lần này còn có giám sát chính thức đi cùng hẳn. Lục Cảnh chỉ cần hỗ trợ một chút, đánh một chút phụ trợ là đủ rồi. Mà biết đâu hắn còn có thể lợi dụng công việc để làm việc riêng, xem có thể giải quyết được chút phiền phức nào mà hắn đang phải đối mặt. Nói đến chuyện phiền phức. Theo tính toán của Lục Cảnh, hắn lẽ ra đã sớm trở thành tu sĩ cấp 2 chỉ vì bị chậm trễ trong thế giới sách mà thôi. Hắn từng nghĩ sẽ mượn ẩu quý tự lục thập lục thập lục ổ để hấp thu bí lực, nhưng kế hoạch ấy đã thất bại. Tốt, chưa mắt những biện pháp hắn đã chuẩn bị có lẽ còn có thể dùng được. Nghĩ đến đây, Lục Cảnh liền quyết định tiếp tục tìm A Hoa để tu luyện đại trận ngựa thú. Lần trước hai người hợp tác coi như khá vui vẻ. Hơn nữa, A Hoa cũng đã nghỉ ngơi gần một tháng, hẳn là đã triệt để khôi phục lại tinh lực. Lúc đầu. Lục Cảnh cho rằng, việc xét án ít nhất cũng phải mất từ 1 đến 2 tuần, nhưng không ngờ rằng, chỉ sau 3 ngày kể từ khi hắn tự thú, đã nhận được tin tức từ người đưa thư. Khi đó, Lục Cảnh còn đang chơi trốn tìm với con khỉ A Hoa. Con khỉ này hôm trước và hôm qua đã cùng hắn luyện tập suốt 2 ngày, nhưng hôm nay lại bất ngờ từ chối, không chịu hợp tác. Nó thậm chí không chịu nghe theo sự chỉ huy của Diệp Cung mi, chỉ cần nhìn thấy Lục Cảnh là ngay lập tức chạy trốn, giống như một con chim sợ cành cong, không dám dừng lại dù chỉ một chút. Vì vậy, Lục Cánh đành phải đi mượn một món bảo binh tiêu dao từ Lữ Bình Định ra sau núi câu cá Hay nói đúng hơn là câu khỉ Tuy nhiên, khi hắn đang chuẩn bị Thì bất ngờ gặp một con chim sơn ca màu đen như mực Rồi ngay trước mặt hắn Lục Cảnh nhìn về phía con chim Nó cũng nhìn lại hắn Sau đó, hắn quan sát xung quanh một lần nữa Xác định không còn ai khác Rồi tiến lên cẩn thận cởi tờ giấy buộc trên chân con chim sơn ca Mở ra, hắn chỉ thấy ba chữ Lăng dường huyện Ngoài ba chữ đó, không có gì khác Không có chữ ký cũng không có lời giải thích gì thêm. lục cảnh lật ngược tờ giấy, nhìn phía sau cũng không có gì, chỉ có sự im lặng. cuối cùng, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn con chim sơn ca đã không còn thấy đâu, giống như một bóng ma, không còn dấu vết, với bộ lông đen tuyền như một u linh, vô hình, vô ảnh. lục cảnh ra dự một lúc, cuối cùng vẫn cầm tờ giấy đi tìm hoàng giám viện. lúc này, hoàng giám viện đang luyện chữ tại phòng riêng, nghe lục cảnh kể lại chuyện tờ giấy, ông để bút xuống, rồi hỏi người nói người đưa tin đó là dạng gì toàn thân đều là màu đen, lần đầu nhìn thấy, ta còn tưởng là quả đen. hoàng giám viện nghe vậy, sắc mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. lại là hắn sao? ai? người lần này cùng ngươi tra án, thực ra là người quen của ngươi. tuy nhiên, người này ngày thường đều độc hành, ít khi hợp tác với ai. không ngờ lần này lại đồng ý hợp tác với ngươi, ta làm sao? lục cảnh nghe ra một chút ý tứ trong lời nói của hoàng giám viện, liền hỏi lại. không phải nham vào ngươi, mà là vì đối phó với quỷ vật là chuyện không thể xem nhẹ. trước kia, các giám sát viên đều phối hợp chặt chẽ. Hiểu nhau, ăn ý trong công việc Bây giờ, trong sở lạnh muốn cho thư viện đệ tử tham gia Nên không ít giám sát viên Cảm thấy có phần không hài lòng Vì thế, khi trước ngươi hỏi ta về người hợp tác với ngươi Ta đã nói không biết Vì khi đó trong thư viện vẫn chưa quyết định nhân sự Hoàng giám viện giải thích Thế à, lục cảnh nghe vậy cũng không hỏi thêm Chỉ cần xác minh người đưa tin kia Thực sự đến từ một vị giám sát của ti thiên giám Mà không phải là người đi câu cá Thì mọi chuyện còn lại sẽ chờ khi gặp chủ nhân của người đưa tin Tự nhiên sẽ rõ vì vậy lục cảnh sau đó thu dọn một ít đồ đạc rồi cõng hành lý thông qua diễn đi đến lăng dương huyện lăng dương là một huyện nhỏ nằm ở tây nam huy châu cũng là một trong những huyện xa nhất tính từ trị sở ngoài việc chịu áp lực sản xuất và dầm chua cơ bản không có gì nổi bật tuy nhiên hiện nay thiên hạ đại loạn lăng dương lại may mắn không bị chú ý bởi vì nó quá đối bình thường nên không có ai để mắt đến thêm vào đó một nhóm quan lại trong huyện dù không thể gọi là thanh liêm nhưng cũng đủ khả năng quản lý giữ cho huyện thành ngăn nắp Vì vậy từ trước đến nay không xảy ra sự loạn lớn nào, chỉ có điều năm nay tình hình quả thật không tốt như trước, khi thiên hạ đang sụp đổ từng ngày, người dân cũng che giấu tiền bạc cẩn thận, giống như niệm quả lê không phải là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, người ta cũng ít mua, hơn nữa, không ít nơi giao thông đã bị gián đoạn, chi phí vận chuyển tăng lên liên tục, khiến việc câu cá càng thêm khó khăn, chỉ có thể ở quanh lăng dương mà bán, giá cả lại rất phải chăng, một đồng có thể mua được 3 quả lê lớn, quả thật là một sự khác biệt so với trước đây. Lục cảnh từ thiên giám ở Lăng Dương trở ra Trên đường đi, hắn mua hai cân lê Vừa đi vừa ăn Thực ra, hắn đã từ những lời của Hoàng Giám Viện đoán ra Được lần này, người cùng hắn hợp tác giám sát là ai Dù sao, người hắn quen biết trong giấy giám sát cũng không nhiều Và phần lớn trong số họ đã về hưu Giống như Diệp cùng Mì. Vì vậy đáp án không khó để đoán ra Hơn nữa, với tính cách của người ấy Lục cảnh tin rằng việc Nam chỉ ghi một địa điểm trên tờ giấy trước đó Không phải là cố tình làm ra vẻ thần bí mà là có lý do riêng. Bây giờ, lục cảnh chỉ cần chờ đợi chỉ lệnh tiếp theo từ nàng. Tuy vậy, hắn lại nhớ đến những lời căn dặn của hoàng giám viện. Hắn nhận ra rằng hoàng giám viện rất coi trọng vụ án lần này và vừa rồi có vẻ như đã gặp phải không ít khó khăn. Kết quả của vụ án lần này có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch của Tỳ thiên giám trong tương lai. Vì vậy, lục cảnh quyết định sẽ thể hiện một chút tích cực. Dù sao thì làm vậy cũng có thể xem như là cách hắn bồi tội thay cho ó quý tự lục thập lục l. Sau khi nghĩ vậy. Lục cảnh bắt đầu nhớ lại những nội dung đã học trong lớp. Hắn bắt đầu tìm hiểu về những sự việc kỳ lạ gần đây xảy ra tại Lăng Dương Huyện. Lục cảnh chọn một trà phường nhộn nhịp nhất trong thành phố, chỉ ra 20 đồng tiền, rồi gọi một người hầu trà lớn tuổi nhất trong quán, bắt đầu trò chuyện với người này. Sau một nén nhang, Lục cảnh mang theo những lo âu và suy nghĩ rối bời rời khỏi trà phường, đổi sang một tự lâu khác. Lần này hắn lại dùng tiền tài để mở đường, tìm một tiểu nhị trong quán làm bạn tán gẫu, tiếp tục nghe ngóng những chuyện lạ và huyền bí trong thành. tuy nhiên, sau khi nghe xong, lục cảnh vẫn không thu được nhiều manh mối. mặc dù hắn nhiều lần nhấn mạnh muốn nghe những điều mới mẻ, thú vị, đặc biệt là những chuyện liên quan đến quỷ quái hoặc những điều kỳ lạ, nhưng cuối cùng chỉ cảm thấy những câu chuyện nghe có vẻ giống như trò lừa bịp. thực chất chỉ là những hiểu lầm do thiếu hiểu biết hoặc do tình cờ. để chứng minh điều này, lục cảnh tiếp tục tìm đến một nhà câu lan, rồi trò chuyện với một nữ quan nhân ở đó. phần lớn thời gian Hắn chỉ nghe nàng than thở về việc làm ăn ngày càng khó khăn, nhất là đối với những người như nàng, chỉ bán nghệ mà không bán thân. Nàng nói rằng, hiện nay thế đạo này đã suy đổi, những người sẵn lòng tâm sự về văn học và âm nhạc này càng ít đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng đoán rằng chẳng mấy chốc sẽ phải học theo những tiền bối trước đây mà xuống biển. Câu chuyện nàng kể nghe thật là đáng thương, càng nghe càng cảm thấy xót xa. Tuy nhiên, cũng có thể đây chỉ là chiếu thức quen thuộc của nhà cô Lan này. Dù sao, các nam nhân luôn thích những câu chuyện kiểu hồng trần gặp rủi ro nhất là khi đang trong cơn say, lòng dạ thường hay mềm yếu và dễ dàng chi tiền hơn so với bình thường. Cũng may, Cuối cùng, lục cảnh cũng đạt được vật mà hắn mong muốn, đồng thời kiềm chế được cảm xúc, muốn khuyên người hoàn lương trong lòng. Sau đó, hắn đem ba người lại gần thảo luận cùng một chỗ, so sánh từng trường hợp, loại bỏ những thứ rõ ràng là giả thần giả quỷ, hoặc là những hiện tượng tự nhiên bình thường. Cuối cùng, hắn lấy ra ba vật có khả năng liên quan đến quỷ vật. Ba chuyện này được sắp xếp theo thứ tự như sau: thứ nhất, trương viên ngoại tiểu thê nổi điên thứ hai, Lý lão thái bệnh tình cảm thêm trầm trọng, thứ ba, Hà Đồ Tể quyết định rửa tay không làm nghề mổ thịt nữa. Thực ra, ba chuyện này căn bản không thể coi là điều kỳ lạ, chỉ là những chuyện xung quanh cuộc sống thường ngày ở quê nhà, phần lớn mọi người chỉ coi đó là chuyện bát quái, chuyện ngoài lề, nhiều người chỉ nghe qua rồi quên, thậm chí còn không biết rõ chi tiết. Chẳng hạn như chuyện Trương Viên ngoại tiểu thê nổi điên, có lẽ là vì sự việc bị truyền ra ngoài khiến nàng xấu hổ, vì vậy Trương Viên ngoại đã giấu kín chuyện này rất kỹ. Các người hầu trong trà quán và tiểu nhị trong tử lâu đều không hề hay, hay biết. Cuối cùng, chính là vị quan thanh trong cầu làn mới nói cho Lục Cảnh biết. Nàng biết được là vì trương viên ngoại tiểu thê đã từng gả cho trương viên ngoại. Lần này lại có chuyện gì đó xảy ra. Hơn nữa, nàng còn có một người bạn thân rất tốt chính là người đã truyền chuyện này cho nàng và sau đó nói cho Lục Cảnh nghe. Quan thanh nhân này thực ra muốn giải thích lý do tại sao mình không chịu gả cho những thương nhân giàu có mong muốn nhận được sự cảm thông. Tuy nhiên, lục cảnh sau khi nghe xong lại bị câu chuyện của trương viên ngoại hấp dẫn hơn chân tướng sự việc thực ra không phức tạp gì chỉ đơn giản là mặc dù trương viên ngoại có nhiều thê thiếp nhưng những người phụ nữ đó đều không sinh được con trai tất cả những đứa con mà họ sinh đều là con gái trương viên ngoại tuổi tác ngày càng cao có lẽ do tuổi tác làm cho sức khỏe suy giảm khiến việc thê thiếp mang thai càng trở nên khó khăn nhìn thấy gia sản lớn lao mà không có ai kế thừa ông không khỏi cảm thấy lo lắng tuy nhiên Trương viên ngoại lo lắng còn hơn cả mấy bà vợ của mình Dù sao, ai có thể xin cho ông một đứa con trai khấu khỉnh Không chỉ giúp ổn định vị trí trong gia đình Mà sau khi ông mất đi, gia sản sẽ thuộc về mẹ con họ Lúc ấy, những người khác trong nhà cũng phải nhìn mặt hai mẹ con Để có cơm ăn Vì vậy, những bà vợ của ông đều rất sốt sắng Hết lòng tìm mọi cách để mang thai Có thể nói là bất chấp mọi thủ đoạn Trong số đó, người vợ nhỏ của trương viên ngoại cũng không phải là ngoại lệ Tuy nhiên, có lẽ vì khát vọng quá mạnh mẽ cùng với bụng dưới ngày càng lớn, sự khác biệt giữa những hy vọng và thực tế đã khiến nàng gần như phát điên. nàng liên tục nói với mọi người rằng mình đã sinh cho trương viên ngoại một đứa con trai, nhưng đứa trẻ vừa ra đời đã bị chính thê của trương viên ngoại sai người lén lút mang đi trôn ở ngoại ô. vì vậy nàng đã đến nơi thê chính của trương viên ngoại gây náo loạn một phen, rồi lại la hét đòi báo quan yêu cầu phải có công đạo cho đứa con mới sinh đã chết yểu. trương viên ngoại không chịu nổi sự phiền phức này, nhưng lại không muốn để chuyện xấu trong nhà bị lộ ra ngoài. cuối cùng Ông đành phải tìm một căn phòng trong nhà, ngửa vợ nhỏ lại một mình, để nàng không thể tiếp tục gây rối. Chuyện thứ hai xảy ra ở phía Đông Thành, cũng là một gia đình nổi tiếng phú hộ, người ta gọi là Mã Bán Thành, hắn có một người mẹ già, Lưu thị. Trước đây, dù thân thể của bà không phải quá khỏe mạnh, nhưng vẫn có thể tự lo cho mình. Tuy nhiên, vài ngày trước, không rõ nguyên do, bà bỗng nhiên mắc bệnh nặng. Mã Bán Thành nhớ lại, mẹ hắn những ngày này chẳng có biểu hiện gì bất thường, không bị cảm lạnh, đồ ăn cũng giống như mọi ngày, vậy mà không hiểu sao lại bệnh nặng như vậy. Hắn thậm chí nghi ngờ trong nhà Có vật gì không sạch sẽ Nên đã đi mời một đội đạo sĩ và hòa thượng từ các đạo quan Chùa miếu gần đó về làm phép trong nhà Hy vọng trừ tà cho mẹ mình Đáng tiếc mọi cố gắng đều không có hiệu quả So với hai vụ việc trước đó Sự việc này có ảnh hưởng lớn hơn một chút Vì dù người bán thịt không phải là đồ thể duy nhất trong năng dương huyện Nhưng hắn lại là người giỏi nhất trong thành Đã làm nghề mổ xúc vật hơn 20 năm Giao mổ của hắn tinh xảo Có thể nói là đào pháp nhập thần Mặc dù hắn không học qua trang tử hay bất kỳ chính sách nào, nhưng lại sáng tạo ra một cách mổ thịt trâu, vô cùng đặc biệt. Hắn bán thịt không cần cân, chỉ cần một nhát dao, hắn sẽ cắt chính xác đúng trọng lượng khách cần, không thiếu một phần cũng không thừa một chút. Hơn nữa, dù khách muốn thịt béo hay thịt gầy, hắn đều có thể cắt đúng yêu cầu. Thế nhưng vào thời kỳ tráng miên, một người đàn ông vốn chỉ chuyên làm thịt, lại bỗng dưng tuyên bố không thể tiếp tục làm nghề này nữa. Vậy là trong một lúc, các phụ nhân trong thành không biết đi đâu mua thịt, còn những đồ thể khác thấy cơ hội, liền vui mừng như điên. Lục cảnh sau khi thăm dò được ba lời đồn đại về Lang Dương Huyện, quay lại nhìn, thì thấy tất cả cũng rất bình thường. Lý do hắn chú ý đến những chuyện này là vì còn nhớ trận thi đấu nhỏ trước kia. Khi đó trong hồ sơ ghi lại các bản án, những vụ án cũng chỉ là những chuyện vụn vặt, nhìn có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng sau khi điều tra, Lục cảnh mới dần dần phát hiện ra sự liên kết giữa chúng. Lần này từ ba chuyện này, Lục cảnh cảm thấy như đã gặp qua trước đây. Đầu tiên, cả ba chuyện đều có những điểm bất thường phù hợp với nguyên tắc chung là những sự kiện kỳ lạ thường dẫn đến ảnh hưởng. Thứ hai, là nhân vật chính trong ba câu chuyện này đều gặp phải tình huống mà người ngoài không thể lý giải. Dĩ nhiên, lục cảnh cũng không loại trừ khả năng những người trong ba chuyện này có thể là thủ phạm. Ví dụ như chương viên ngoại tiểu thê có thể đã sinh hạ một đứa con trai nhưng lại bị chính thê ghen ghét, ôm con đi chôn sống, hay như mã bán thành, dù dâu có đến mỡ màng nhưng lại rất keo kiệt, ghét bỏ mẹ mình, muốn tìm cách hợp lý để đẩy bà ta vào chỗ chết. Còn chuyện của đồ thể bỗng nhiên lại khai ngộ để số tiền lớn không kiếm nữa mà lại muốn nuôi dưỡng sở thích khác nếu nói lục cảnh từ những bản án trước khi học được điều gì thì đó chính là lòng người vĩnh viễn phức tạp hơn cả quỷ vật tuy nhiên dù sao đi nữa hắn vẫn quyết định tiếp tục điều tra thêm trương phủ và mã phủ đều không phải là nơi dễ dàng vào vì vậy lục cảnh quyết định trước tiên đến trò chuyện với hà đồ tể hà đồ tể là một nhân vật nổi tiếng ở lăng dương huyện do đó nhà của ông cũng rất dễ tìm lục cảnh đi trên con phố lớn đi về hướng tây khi đến một khu vực nhất định là có thể nhìn thấy tiệm thịt của Hà Gia, biển hiệu của tiệm rất dễ nhận biết từ xa đã có thể thấy rõ, không thể nào bỏ lỡ được. tuy nhiên khi đến trước cửa tiệm, Lục Cảnh nhận thấy không có ai đến mua thịt, tiệm thịt cũng vắng vẻ, không khí có phần cố quạnh, cửa đóng kín. Lục Cảnh đi đến gần, giữa tay gõ cửa, một lát sau từ bên trong cửa vọng ra tiếng của một phụ nhân. chúng ta hiện giờ không bán thịt, khách nhân xin quay về. Lục Cảnh đáp lại ta không phải đến mua thịt, rồi hắn tiếp tục nói ta đến tìm Hà đồ Tể một lúc sau, cửa gỗ mở một khe nhỏ, người phụ nữ đứng sau cửa nhìn lục cảnh từ trên xuống dưới, có vẻ nghi ngờ rồi hỏi: xin lỗi, nô mắt không sắc bén, trông các hạ không quen mặt, không biết vì sao lại đến tìm nô hán tử. lục cảnh trả lời: à, ta đến bái sư, ta nghe nói nghề giết heo làm thịt dê có thể kiếm được không ít bạc, vì vậy ta muốn mở một cửa hàng thịt để kiếm sống. tuy nhiên, các ngươi yên tâm, ta không phải người lang dương, cửa hàng của ta dự định mở ở nhà, chỉ là nghe nói tôn phu, am hiểu nghề này. Cho nên ta muốn đến bái sư học nghệ Phụ nhân kia lắc đầu Nói dù muốn làm ngươi thất vọng Nhưng đô hán tử đã không còn làm nghề này nữa Nói xong Nàng lên định đóng cửa Nhưng lại thấy lục cảnh lấy ra hai thỏi bạc sáng loáng Đặt trước mặt nàng Đồng thời thanh khẩn nói Xin ngươi suy nghĩ lại Đây là hai mươi lượng Chỉ là tiền đặt cọc